lễ tiền bối, xin mời giao Cô gái cung kính đẩy cửa đá ra Thỉnh Hàng Lập vào trong Hàng Lập gật đầu, không có nói gì Cất bước đi vào, nữ tử liền theo sát phía sau Cửa đá tự động đóng lại Bên ngoài tự nhiên hóa thành vách tường như bình thường Vừa vào bên trong Hàng Lập thấy ngay một thông đạo Đầu kia còn ẩn hiện bạch quang Hình như không có dài lắm Hắn chậm rãi cất bước Sau khi quẹo qua ngã rẽ Thì trước mặt đột nhiên xuất hiện Thêm một cái cửa đá rất lớn nữa bên ngoài cánh cửa có một vị tu sĩ trung niên kết đang trung kỳ hắn mặc trang phục nho sinh màu xanh vừa thấy hàng lập xuất hiện thì miệng cười rạng rỡ giáp tay nói gì này chính là lễ đạo hữu sau tài hạ là dân thiên khiếu là chủ nhân của nơi này quan nên đạo hữu tới tham gia giao hoán hội lần này những đạo hữu khác cũng đã tới gần hết rồi dân cô nương nhất định phải tiếp đải lễ quen cho thật chú đáo đó nha, không được chậm trễ à vị nho sinh họ văn đó rất khách khí với hàng lập sau đó phân phó nữ tử bên cạnh một tiếng dân cô, dân cô nương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 Ở đây ngoại trừ hai gã kết đang kỵ không ôm ấp nữ tu sĩ ra, thì còn lại đều là những cặp nam nữ đang vô cùng thân thiết. Nàng nào cũng cực kỳ xinh đẹp, hầu hết các nàng đều có tu vi luyện khí kỳ tầng 12, 13 hoặc là trúc cơ sơ kỳ, không ai không trẻ, không ai không đẹp cả. Hàng Lập đang lúc sững sờ thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một làn hương thơm ngát và một thân hình mềm mại khẽ rung rẩy dựa vào. Thân thể Hàng Lập vẫn như thế, chuyển mặt quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười kia, chính là Văn Tư Nguyệt chủ động dựa vào khiến cho hắn ngửi được làn hương thơm đó. Hàng Lập nhíu mày, cũng không có đẩy nàng ra, ngược lại vẫn tiếp tục nhìn các tu sĩ khác, dường như đã hiểu rõ. Cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ kia, dẫn thiếu nữ tới một cái ghế ngồi xuống. Văn Từ Nguyệt cũng giống như những cô gái bên cạnh các nam tu sĩ kia, miễn cưỡng ngồi xuống ở cạnh Hàng Lập. Lúc này cả người nàng đã ở trong lòng của Hàng Lập. Nhất thời một mùi hương dễ chịu dâng lên làm cho Hàng Lập một phen ngây ngất. Đang lúc Văn Từ Nguyệt im lặng không nói gì, thì cánh tay đang ôm chặt nàng cũng hơi buông lỏng ra đôi chút điều này khiến cho văn tư nguyệt có chút ngây ngốc nhìn lại thanh niên đang ôm mình không giấu nổi tia kinh ngạc nhưng vẻ mặt hàng lập lúc này chẳng có gì thay đổi vẫn tiếp tục nhìn những người khác bảy tấm vị tu sĩ tại nơi này cũng đang tập trung dò xét hắn tuy nhiên khi nhận ra bộ mặt lạ lẫm của hàng lập thì bọn họ cũng không hề ngạc nhiên chút nào hơn nữa một số còn mỉm cười với hắn hàng lập cũng không chậm trễ vội vã đáp lại một hồi sau lại có năm sáu vị tu sĩ kết đăng kỳ khác tiến vào bên trong người nào cũng có một nữ tu sĩ xinh đẹp ở bên cạnh. Tuy ngoài mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng Hàng Lập lại cảm thấy kinh dị. Bổn sự của tên Vân Thiên Tiếu kia quả thật là không nhỏ, có thể tìm được nhiều mỹ nữ như vậy để huấn luyện. Càng khó hơn chính là người nào cũng có tu vi không tệ, càng hiển lộ ra thân phận của bọn họ không phải là bình thường. Đúng lúc Hàng Lập thầm đánh giá thì Vân Thiên Khiếu cũng từ bên ngoài tiến vào, bên cạnh là một phu nhân thanh lịch. Tu vi của Mỹ Phụ chỉ có chút cơ hậu kỳ, cánh tay ôm lấy Vân Thiên Tiếu cũng vô cùng thân thiết. Phạm Phu Nhân? Phạm phu nhân. Hàng Lập rùng mình Dị phạm tả sứ của Diệu âm môn không ngờ cũng xuất hiện tại hiện nơi đây, đây. Đồng, đồng thời còn thân, thân thiết với chủ nhân của nơi này Xem, xem ra cũng có chút, chút ý đó. tứ Dị sát trên mặt của Hàng Lập che giấu vô cùng khôn khéo Nhưng trong lòng hắn không thể bình tĩnh được Thân thể Văn Tư Nguyệt ở trong lòng Hàng Lập bỗng rung lên Đôi môi anh đào bỗng hé ra khẽ rên một tiếng Thanh âm pha chút đau đớn, có chút xấu hổ Hàng Lập sững sốt không khỏi quay mặt nhìn lại Kết quả thấy khu mặt đỏ bừng của Văn Tư Nguyệt tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Hàn Lập có chút kỳ quái chuyển ánh mắt, lúc này hắn mới nhận ra bàn tay của chính mình không biết từ khi nào đã đặt lên bộ ngực cao vút kia, thậm chí ngón tay còn kẹp lấy cái gì đó tròn tròn hơi cứng nữa. Tư vị tiêu hồn nhập cốt khiến cho sâu tận bên trong đáy lòng của Hàn Lập khẽ rung, cơ hồ theo bản năng vội vàng rút tay về, lập tức quay mặt ra chỗ khác, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Vẻ đỏ bừng từ cổ đến khuôn mặt của Văn Tư Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngập ngừng ngẩn đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Hàng Lập hiện lên vài tia ngoài ý muốn sắc mặt của Hàng Lập có chút không tự nhiên, nhưng vẫn ra vẻ không hề để ý đến nàng Ngược lại cái cánh tay đang để bên bờ eo kia cũng buông ra Hàng đương nhiên chưa từng nghĩ bản thân mình là chính nhân quân tử Nhưng cô gái này, dù gì cũng từng là con gái của cố nhân của hắn Điều đó khiến cho Hàng Lập có chút xấu hổ Biểu hiện dị thường này của Hàng Lập chỉ có một mình Văn Tư Nguyệt biết Không có một người nào chú ý đến Bởi vì lúc này Vân Thiên Kiếu đã ngồi vào chỗ ghế chủ tọa Phạm Phu Nhân ưu nhã ngồi bên cạnh. Những người khác tự nhiên chú ý đến hai người bọn họ. Giao quán hội lần này có 13 vị đồng đạo tham gia, thật sự dân mổ cũng vô cùng vinh hạnh. Tự nhiên cũng có hai vị đồng đạo khác có việc nên đã đi trước một bước, nhưng so với lần trước thì số lượng vẫn đông nhất. Tại họ không nói lời thừa nữa, cái vị đạo hữu bây giờ có thể đem vật phẩm ra giới thiệu được rồi đó. Bảo giá hoặc là nói ra vật phẩm cần trao đổi một chút, nếu hợp lý thì tiến hành giao quán Vân Thiên Tiếu nói xong mấy lời này, quay đầu cười cười với lão giả mặc áo lâm, ý bảo đối phương bắt đầu. Lão giả này đang ôm một cô gái, thấy Vân Thiên Kiếu nở một nụ cười, thì luyến tiếc buông cô gái ra, sau đó chậm rãi nói: "Một khi đã như vậy rồi, thì hãy để lão phu bắt đầu cho. Lão phu mang đến không ít thứ tốt nha. Nếu ai có thể xuất ra vật phẩm mà lão phu cần thì cứ việc trao đổi là được." Lão Mập nói liền một hơi, lấy cái túi trượng vật bên hông ra đặt lên trên bàn. Sau khi một đạo hào quang lóe lên, thì trên bàn đã xuất hiện vài thứ. Xem ra không hề tầm thường chút nào Bà miên thiên linh tử Một viên yêu đang ngọa hổ sa Một tấm da hỏa hải thú Lão giả cầm từng vật một lên giới thiệu Tự hào nói làm cho không ít tu sĩ Ngồi xung quanh động dung Lộ ra một tia kinh ngạc Hiện nhiên tất cả những thứ này đều là đồ trân quý cả Hàng lập nghe thế không khỏi cười lạnh Những thứ này đối với tu sĩ kết đăng kỳ Vô cùng trân quý Nhưng với hắn lại chẳng là gì cả Hắn hoàn toàn không để chúng vào mắt Cái tốt nhất là viên yêu đang sa Nói cho cùng chỉ là yêu đàn yêu thú cấp 6 mà thôi, loại này hắn cũng có phải 7-8 viên. Lão béo nói xong thì đặt mông ngồi xuống vị trí của mình, lại lấy tay ôm cái eo thon nhỏ của nữ tử bên cạnh, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Bên cạnh hắn là một vị nữ tử tu sĩ luyện khí kỳ, vốn lúc đầu còn có chút không nguyện ý nhưng hiện tại vô cùng ôn nhu. Sau lão béo đó chính là một gã quái nhân, hắn đợi lão giả kia ngồi xuống rồi mới ho khang một tiếng, loạn choạn đứng lên. Hắn vô cùng cao, vô cùng gầy đến dọa người giống như là một sào vậy Ta chỉ mang theo đến một thứ đó chính là một quả trứng của yêu thú bằng lê dẫn cấp 5. Hắn không nhanh không chậm nói, sau đó mò vào bên trong áo lấy ra một quả trứng màu vàng nho nhỏ. Nghe xong lời đó, ánh mắt của các tu sĩ đang ngồi an nhiên kia bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm quả trứng yêu thú kia, tất cả đều lộ ra vẻ khao khát. Nhóm tu sĩ tiếp theo đem đồ vật xuất ra, quả nhiên không phải là mấy thứ bình thường, căn bản chỉ có tu sĩ kết đăng ký mới có thể sử dụng các loại trân phẩm này, trách không được bí thị lại chuyên môn cử hành đại hội trao đổi này. Hàng Lập ở một bên lạnh nhạt nhìn, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng mấy thứ đó vẫn khiến cho tâm tình của bọn tu sĩ rung động, bầu không khí dần dần sôi sục. Khi đến phiên mình, Hàng Lập liền từ trong túi trữ vật tùy ý lấy ra vài món tài liệu của yêu thú cấp 6-7, thu hút những ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi của những người khác. Trong nháy mắt đã đến người cuối cùng, đó là một vị tu sĩ trung niên làn da ngâm đen, là một trong ba vị có tu vi kết đan trung kỳ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn ra vẻ kính sợ. Sắc mặt của người này nãy giờ không thay đổi, chậm rãi từ trên người lấy ra hai loại đồ vật tùy ý ném lên bàn. Một miếng đồng cỡ bằng một bàn tay, ẩm đạm vô quan. Một đoạn xương dài nửa thước, màu xám trắng giống như xương sống động vật. Hai dạng đồ vật khiến cho phần lớn tu sĩ ngẩn ra, không hiểu chúng nó có kỳ hiệu gì nên rất muốn nghe giới thiệu một chút. Sau khi đem đồ vật lấy ra, vị tu sĩ trung niên chậm rãi nói Hai cái loại đồ vật này ta chỉ bán cho người am hiểu giá trị của chúng thôi, cơ duyên bất cử sau đó không thèm để ý hai mắt hiếp lại, căn bản không thèm liếc mắt một cái với vị tu sĩ mỹ nữ xinh đẹp đứng ở bên cạnh khiến nàng ta có vài phần xấu hổ. những người khác nghe vậy nhất thời nhìn nhau không nói gì, chỉ có hàng lập cùng vân thiên khiếu sau khi thấy hai kiện đồ vật này sắc mặt trước sau hơi đổi, nét mặt của hàng lập hiện lên vẻ cổ quái. mặc dù đồ vật cách xa hắn nhưng nhờ thần thức cường đại vẫn có thể thấy được dễ dàng. đoạn xương kia thì quên đi, cho dù nó là tài liệu yêu thú đặc biệt thì hắn cũng không để vào trong mắt. Nhưng miếng đồng lại làm cho hắn hiện lên một tia hứng thú Mặt trên khắc một dạng văn tự cổ quái Mấy cái văn tự này cùng với quyển công pháp luyện khí vô danh bằng gia thú kia không khác nhau lắm Không lẽ là có quan hệ Loại chữ viết cổ này hắn không có biện pháp nào để biết rõ nội dung Hàng lập âm thầm tự đánh giá Nhưng đột nhiên vân thiên khiếu lại cười rộ lên à, à, à, Không nghĩ tới cái giá trị tài liệu của tôn huynh thật sự là lớn nha Có thể xuất ra linh cốt của yêu thú cấp 8 Dân mẫu có chút động tâm đó Vị này nhìn vào đoạn xương cười đùa nói. Lời này làm cho toàn trường đột nhiên cả kinh, Giao động một trận, chắc chắn đây chính là đồ vật trân quý nhất của lần trao đổi này. Yêu thú cấp 8 là loại tồn tại gì? Linh cốt của chúng đối với tu sĩ kết đang kỳ mà nói, tuyệt đối là kỳ bảo khó gặp. Hàng Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này biết được tin tức của yêu thú cấp 8. Tu sĩ họ Tôn thấy Vân Thiên Khiếu nói ra được lai lịch của đoạn xương liền cười hắc hắc, vẻ mặt đầy thâm ý, nhưng cũng không có trả lời. Mấy nữ tu sĩ bội tiếp cũng nhìn chằm chằm vào cái đồ vật ở trên bàn.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 sau khi thấy được mọi người đều đưa ra vật phẩm trân quý, ngạo khí trên mặt của lão béo đã giảm phần nửa. tuy nhiên khi hắn nói muốn đổi một sợi linh cân, ánh mắt lại lơ đản liếc hàng lập một cái, bởi vì trong đống tài liệu trước mặt hàng lập có một loại phù hợp với yêu cầu. nhưng đáng tiếc hàng lập cũng không ham muốn một viên yêu đan cấp 6. căn bản không có ý muốn đứng lên trao đổi, chỉ ôm văn tư nguyệt vào lòng thân xác bất động. lục cấp yêu đan này tại hạ cũng muốn, bắn quá ngông mẩu, không có linh cân, không biết bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi được hả? một lão già tóc xám trắng hứng thú mở miệng nói: "chơi vậy đạo hữu cũng biết rồi đó, bây giờ không thể so với vài năm trước được. yêu đan này càng ngày càng khó tới tay, nên giá tiền khỏa lục cấp yêu đan này tự nhiên cao hơn. nếu như đạo hữu đồng ý xuất ra một vạn rưỡi lên thạch tới thì có thể lấy." lão già béo này tựa hồ đối với việc đem yêu đan bán lấy tiền cũng không thực sự muốn, nên báo một cái giá khá cao. lão già tóc xám trắng nghe lời này chợt ngưng cười, hiển nhiên không nghĩ lại đắt như vậy, ý định ban đầu liền biến mất. yêu đan, ta muốn. Một lão phu nhân tóc bạc mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói Hơn nữa vừa dứt lời Một cái túi trữ vật bắn về phía lão giả béo Lão giả béo đầu tiên là ngẩn ra Nhưng sau khi kiểm tra cái túi trữ vật liền lộ ra thần sắc hài lòng <cười> Cũng chỉ có thanh phu nhân mới có tài lực lớn như vậy Thật không phải là bọn tu sĩ nghèo chúng ta có thể so sánh được Hắn xem ra cũng biết vị lão phụ này Cười hì hì đem yêu đan vứt cho đối phương Lão phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng Một tay bắt lấy yêu đan Sau khi xem xét vài lần liền không nói gì nữa Cẩn thận thu lấy Cũng không có ý định nói tiếp Những thứ khác của lão béo cũng có tu sĩ hỏi đến Kết quả cuối cùng cũng trao đổi hơn một nửa Những tài liệu còn lại bị thu hồi Khi đến trứng thú Bạn lê dẫn Các quái nhân thì xảy ra một hồi tranh đoạt Bởi vì điều kiện này rất thoáng Ngoài trao đổi đồ vật với giá trị cao Hoặc xuất ra linh thạch nhiều hơn Thì trứng thú thuộc về người đó Cuối cùng vật ấy bị một vị tu sĩ áo đỏ dung mạo bình thường Dùng mấy bình đang dược quý giá đổi lấy Tiếp theo năm sáu người nữa thì đã đến phiên Hàng Lập. Hàng Lập nhìn đống tài liệu trước mắt, chưa kịp mở lời đã cảm giác được mấy cái ánh mắt nóng như lửa rơi vào mình, trong đó kể cả vị lão giả béo muốn linh căn kia. Hàng Lập mỉm cười, hắn cũng không có đứng dậy, ngược lại thân thể ngửa về phía sau, mang theo văn tư nguyệt trong lòng áp sát một chút, thân sắc mới bình thản nói: "Mấy cái tài liệu này tại hạ không cần độ giật gì, chỉ muốn đổi tin tức mà thôi, chứ cần tin tình báo có thể khiến tại hạ vừa ý tại Hàn Nguyên sẽ dâng tặng toàn bộ." Lời nói của Hàng Lập làm cho những người khác có chút ngoài ý muốn Nhưng dù sao họ cũng không phải là người thường Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc Nhưng cũng không ai kinh hãi Ngược lại mọi người rất tò mò Lắng nghe Hàng Lập muốn nói điều gì Ánh mắt vân thiên khiếu khẽ động Một thiên nghi hoạt hiện lên Không biết có gì đạo hữu nào có thể cung cấp tin tức Về sầu huyệt của yêu thú cấp 8 Tại hạ muốn dùng tài liệu để đổi lấy nó Hàng Lập ung dung nói Yêu thú cấp 8 Vừa nghe lời này mọi người hít một ngụm khí lạnh Cơ hội toàn bộ đều biến sắc Đạo hữu đùa chăng Chẳng lẽ đạo hữu của chủ ý muốn đánh nhau với dư thú cấp 8 hả Lão giả béo thốt lên vẻ mặt khó tin Đương như là không phải rồi Tại hạ có việc khác Cụ thể là gì thì tại hạ không tiện nói rõ được Hàng lập đưa ngón tay gõ gõ lên bàn Không vội vàng nói Đồng thời ánh mắt hắn không có chút khách khí Đảo qua một lượt các tu sĩ khác Ánh mắt toàn bộ tu sĩ trong đại sảnh đều ngạc nhiên và giật mình Điều này làm cho trong lòng hàng lập trầm xuống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 Mà có một điều kiện khác muốn lệ đầu hủ đáp ứng Một người ngoài dữ liệu của Hàng Lập Đột nhiên mở miệng Hàng Lập nhất thời sững sốt Người biết tình tức của yêu thú cấp 8 hả Hàng Lập có chút khó tin Người mở miệng nói chuyện Dĩ nhiên chỉ là Văn Tư Nguyệt Mỹ nhân mà hắn đang ôm trong lòng Phải, thiếp biết vị trí đại khái Của một con yêu thú cấp 8 Lúc này Văn Tư Nguyệt rất lãnh tỉnh Tại trong lòng Hàng Lập nhúc nhích ngẩn khuôn mặt xinh sáng nói Tư Nguyệt, người nói bậy bạ gì đó Người như thế nào lại biết tin tức yêu thú cấp 8 không được bao hoa? Vẻ mặt Phạm phu nhân đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng sau đó phát lạnh trách mắng. Phạm sư bá, Tư Nguyệt đích thực là biết một con yêu thú cấp 8 ở nơi nào nên không có lừa gạt lệ tiền bối đâu, xin sư bá cứ yên tâm. Ngay lúc này, hàng Lập trong lòng hồ nghi, chợt thấy nữ tử này kề sát mình, tiếp theo hàm răng khẽ cắn dứt khoát nói: "Ngươi, chậm đã, tại hạ muốn nghe một chút lời nàng nói, về phần tin tức là thật hay giả tại hạ có thể phán đoán mà." Phạm phu nhân nhớ mày còn muốn nói gì nữa, nhưng thần sắc của Hàn Lập trầm xuống, đột nhiên ngắt lời mở miệng nói: <cười> "Nếu chẳng sư điện một khi đã biết thì để cho lệ đạo hữu hỏi rõ đi." Hàn Quang trong mắt Vân Thiên Khiếu chợt lóe, trầm ngắm một lát, sau đó lại cười rộ lên nói: "Đa tạ." Hàn Lập không chút khách khí, gật đầu nói lời cảm ơn. Loại thái độ này khiến cho trên mặt của Vân Thiên Khiếu lóe lên một tia âm lệ, nhưng rất nhanh đã được hắn ẩn giấu đi. Mà lúc này Hàng Lập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm của Văn Tư Nguyệt bắt đầu hỏi Người nói rõ chút đi, như thế nào mà biết sao huyệt cứ ưu thú cấp 8 Thanh âm Hàng Lập lạnh lùng bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc Làm cho Văn Tư Nguyệt lộ ra một tia trần trừ Nhưng sau đó dường như nhớ tới cái gì đáng sợ, quả quyết nói Khi thiếp vừa đến ngoài Tinh Hải, trong lúc chú ý tìm được một cái bản đồ Bên trong đánh dấu một chỗ, lúc đó thiếp tưởng là dấu bảo tàng Nhưng tiện lén lén chạy tới xem một chút Kết quả tại nơi này phát hiện ra một con liệt phong thú còn nhỏ, may mắn nó chỉ mới là thú cấp 3 thôi nên không có phát hiện thiếp, Lúc ấy Thiếp sợ đến mức lập tức bỏ chạy. Tiền Bối cũng biết đó, liệt phong thú phải tiến vào giai đoạn bát cấp mới có thể bắt đầu sinh sản, cũng phải chiếu cố ấu thú đặt đến ngủ cấp mới rời đi, cho nên nơi này khẳng định cũng có một con bát cấp liệt phong thú ở. Tiền Bối nếu đồng ý đáp ứng điều kiện của thiếp thì thiếp sẽ nguyện ý dẫn đường. Văn Từ Nguyệt một hồi nói ra một đoạn thời gian từng trải được chôn sâu trong lòng. Hàng lập nghe xong thần sắc không đổi nhưng trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Nữ tử này nói không sai, liều phong thú trưởng thành đúng là yêu thú cấp 8 hàng thật giá thật. Nếu nữ tử này không nói dối, vậy bên trong sầu huyệt nhất định có bạn yêu thảo mới đúng. Không biết đạo hữu dùng tin tức tình báo về sầu huyệt yêu thú kia trao đổi điều kiện gì với lệ mẫu. Hàng lập nhìn chầm chầm nữ tử một hồi lâu, thở phào một hơi trầm giọng hỏi. Hàng lập tin tưởng đối phương sẽ không ngu xuẩn chế ra tin giả để lừa gạt một vị tu sĩ kết đan vì vậy trực tiếp hỏi điều kiện của văn tư nguyệt thiếp mong tiền bối có thể mang tư nguyệt rời khỏi nơi này thu lấy tư nguyệt làm thiếp khuôn mặt văn tư nguyệt có chút đỏ lên sau đó không chút do dự nói cái gì hàng lập sững sốt trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn tư nguyệt người nói vậy gì đó phạm phu nhân nghe xong lập tức đứng lên trên gương mặt tú lệ tràn đầy biểu tình kinh sợ các tu sĩ khác cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó đa số đều lộ ra vẻ mặt sắp có kịch vui để xem Ngoài ra còn có mấy tu sĩ không nhìn được mà cười rộ lên Vân Thiên Khiếu ngồi một bên nhìn thấy như vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống khuôn mặt xanh mét Tao không có nghe rõ vừa trọn ngươi nói gì lễ đạo hữu điều kiện vậy ha Lập tức lặp lại lần nữa cho ta nghe các con à Vân Thiên Khiếu đặt đôi tay trắng bệch lên bàn Nhìn vào mười ngón tay mà không chút thay đổi lạnh nhạt nói Thân thể mềm mại trong ngực của Hàng Lập rung lên vài cái Nghe xong lời này trên mặt Vân Tư Nguyệt không còn chút máu Tuy nhiên, khi đôi mắt to tròn của nàng thấy được thần sắc bình tĩnh của Hạng Lập thì dường như sinh ra vài phần dũng khí. "Ta, ta muốn trở thành thiếp của Lại Tiền Bối, từ nay về sau trời khỏi chịu âm môn." Văn Tư Nguyệt dùng hết khí lực, miễn cưỡng hướng Vân Thiên Khiếu nói lại lần nữa, sau đó cúi đầu không dám nhìn lên. Phập! Trên hai tay của Vân Thiên Khiếu đột nhiên bùng cháy lên một ngọn hỏa diễm màu xám quỷ dị, chiếu sáng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo quán, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bạch Cúc âm quả? một người thấp giọng kêu lên, nhất thời những tu sĩ kết đăng kỵ vốn đang cười lập tức ngừng lại lỗ ra vài phần trịnh trọng. lê đạo hữu à, xem ra nữ tử này luyện công có chút sai lầm rồi nên đầu óc không được tỉnh táo, vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ mong đạo hữu không nên tính là thật. người đâu, đem văn tư nguyệt xuống chế trụ pháp lực diện bích nửa tháng cho ta. vân thiền khiếu không chút tình cảm lạnh lùng phân phó, nhất thời theo mệnh lệnh phát ra từ ngoài thạch môn đi vào hai gã tu sĩ áo xanh đều có tu vi chút cơ kỳ. Trực tiếp hướng Hàng Lập đi đến Mặt mày Văn Tư Nguyệt lập tức biến sắc Ánh mắt nhìn Hàng Lập tràn đầy vẻ cầu khẩn Toát ra sự nhu nhược Làm cho người ta đau lòng Hàng Lập không khỏi nhíu mày Chậm đó Hắn rút cuộc mở miệng Sao vậy? Chẳng lẽ lệ đầu hữu thật coi trọng Vì đệ tử này của bổn môn Vân Thiên Kiếu còn chưa nói gì Phạm Phu Nhân lại thiếu kiên nhẫn lạnh giọng nói Có lẽ vậy Nhưng Tài Hạ muốn biết tin tức kia hơn thỉnh phu nhân cùng gia quynh không nên nóng vội trước tiên nghe tại hạ nói lại điều kiện thêm lần nữa đã hàng lập mắt không chớp thẳng nhiên nói vân Thiên khiếu nghe lời này của hàng lập sắc mặt âm tình bất định trầm ngắm một lát sau đó hai tay vung lên ngọn lửa liền biến mất các ngươi lui xuống đi ta tạm thời nghe một chút vân Thiên khiếu hướng hàng lập không lạnh không nhạt nói một câu hắn quyết định cho hàng lập một chút mặt mũi hơn nữa dù sao đối phương cũng là một vị tu sĩ kết đan kì mà lần này hắn còn có đại sự muốn làm Muốn mượn lực một chút của tất cả tu sĩ kết đăng kỳ ở đây Cho nên không muốn dễ dàng đắc tội với bất cứ ai Dần đào hủ nữ chủ động nói ra nguyện ý làm thiếp của lệ mẫu. Tài hạ nếu cưới như vậy mặc kệ không hỏi thì thật là không đành lòng Càng huống chi trên người nạn có tin tức yêu thú nữa Lệ mẫu cũng là bất đắc dĩ thôi Hay là như vậy đi Tài hạ dùng hết đống tài liệu này đổi lấy sự tự do cho nữ tử này Dương Quỳnh xem có thế nào Hàng lập mí mắt không chớp Đem một đống tài liệu cực kỳ trân quý trực tiếp đẩy đi. Sau đó tựa cười mà không cười Nhìn đối phương không nói Người thật sự dùng mấy thứ này trao đổi Vân Thiên Khiếu lạnh như băng nói Nhưng trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc Trước mắt mấy thứ này Đều là tài liệu trân quý của lục thất cấp yêu thú Giá trị tối thiểu cũng mấy vạn linh thạch Nhưng đối phương mặt không đổi sắc Dùng để trao đổi một vị nữ tu sĩ trúc cơ kỳ Cho dù nàng ta có xinh đẹp Động lòng người thì hắn vẫn có chút giật mình Chẳng lẽ tình tức, tức của yêu thú cấp 8 Đối 8, với người này trọng yếu vậy, vậy sao Mượn, Mượn cơ, cơ hội này xuống đầy hay là, là tiếp, tiếp tục lấn tới một chút đây. đây? Các loại ý niệm trong đầu của vị Vân Thiên Khiếu này cực nhanh chuyển động. Trước cuộc cũng có chủ ý, thân sắc hòa hoãn muốn nói cái gì đó. Thì thân thể mềm mại của Phạm Phu Nhân ở một bên chợt động, tiến đến bên tay hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời làm cho sắc mặt của Vân Thiên Khiếu biến đổi, hiện ra vẻ chần chừ. Lê đậu hủ nè, cho dù ngươi đem đóng tài liệu kia để trao đổi thì nữ tử này cũng không thể mang đi đâu nếu không sẽ thành lệ, chẳng lẽ sau này ai dựa mắt nữ đệ tử của bổn môn cũng có thể dễ dàng mang theo sao? Thể diện của dựa âm môn chúng ta để đi đâu được chứ? Vân Thiên Khiếu trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói thẳng. Lời này làm cho các tu sĩ khác ở đây đầu tiên là cảm thấy khó hiểu, sau đó không khỏi có chút đăm chiêu. Tài liệu trân quý nhiều như thế, theo lý thuyết dư sức đổi lấy một nữ tử tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng Vân Thiên Khiếu dĩ nhiên cự tuyệt, bên trong tuyệt đối có vấn đề mà xem bộ dáng hàng lập tựa hồ đối với nữ tử này quyết không buông tha, điều này làm cho người khác không khỏi cười lạnh một tiếng, nhất thời cảm giác có trò hay để xem. Diệu âm môn, hàng lập nhếch miệng, trong mặt hiện lên biểu tình cổ quái. như thế nào, lệ đầu hủ chẳng lẽ không biết nơi này là do bổn môn mở sao? Dân mẫu tuy bất tài nhưng đúng là trưởng lão diệu âm môn, hiệp trợ phạm chứ môn trưởng quản bổn môn đó. Vân Thiên khiếu lãnh đạm nói, trên mặt mơ hồ hiện ra một tầng khí quỷ dị, ý uy hiếp biểu lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Vân Thiên Kiếu làm như thế cũng chỉ muốn chấn nhiếp đối phương một phần mà thôi. Đối phương chỉ là tu sĩ kết đăng sơ kỳ lại đang ở địa bàn của mình, dứt định sau khi hắn đánh giá lợi hại thì cũng chỉ có cách tuân theo mà thôi. Tiếc là thiếu cái đống tài liệu kia. Vân Thiên Kiếu có chút tiếc hận thầm nghĩ, trong lòng không có chút nào lo lắng. Nhưng lúc này, chỉ thấy bên mép của hàng Lập lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng nói một tiếng, "Được." Tiếp theo đó, thấy đối phương nhấc tay phải lên, một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mắt, một đạo tinh quang màu trắng bay ra. Vân Thiền Khiếu trong lòng kinh hãi, hộ thể công pháp tự động vận chuyển trên người vô số ngọn lửa màu xám hiện lên bảo vệ lấy hắn. Nhưng lúc này, bạch mang không chút khách khí đánh tới ngọn lửa màu xám sau một trận mờ ảo, đột nhiên lộ ra 12 thanh tiểu kiếm dài một tức, đồng thời hung hăng đánh xuống. Vân Thiền Khiếu sợ đến hùng phi phách tán, vội vàng há mồm phun ra pháp bảo. Nhưng dưới công kích điên cuồng của 12 thanh phi kiếm này, hỏa diễm hộ thể căn bản không ngăn cản được chút nào trong nháy mắt ngọn lửa tiêu tan trên người bị xuyên thủng mười mấy lỗ máu chảy ra vân thiền khiếu lúc này vừa mới lấy ra pháp bảo tiểu xoa màu xám chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết người đã ngã xuống đất các tu sĩ còn lại thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm nửa ngày sau vẫn không thể khép lại được hàng lầm sắc mặt không chút thay đổi vớt tay một cái 12 thanh tiểu kiếm trong khoảnh khắc tụ lại thành một sau đó biến thành một đạo bạch quang lóe lên biến mất vô ảnh vô tung vậy hiện tại chắc có thể chậm rãi nói chuyện được rồi Hàng Lập bỏ tay xuống, sắc mặt bình tĩnh nói Một chiêu vừa rồi của Hàng Lập tuy đánh không chết đối phương Mà chỉ khiến cho Vân Thiên Khiếu bị thương nặng, mất đi chiến lực Cho nên một lát sau, Vân Thiên Khiếu mới miễn cưỡng gượng đứng dậy Nhưng lúc này, người đầy máu tươi Mắt nhìn Hàng Lập đầy vẻ hoảng sợ Tốt, trình độ dân mẫu không bằng người Đầu cứ mang dân thường nguyệt đi đi Nhưng tại hạ dù sao cũng phải nói lời thật rằng Lúc trước có một dĩ tiền bối sớm nhìn trúng cô nương này dùng để làm đỉnh rồi đó. Các khả mang cô ta đi không phải là trước hỏa dầu thân hay sao Vân Thiên Khiếu sắc mặt trắng bệch nói Sau đó mới lấy ra vài tấm phù lục dán lên người Theo đó lục quang hiện lên Và vết thương biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được Lô Đỉnh Hàng Lập vừa nghe thấy lời này Thì hiểu ngay tại sao Văn Tư Nguyệt lại muốn liều mạng đào tẩu bất quá trong lời nói của đối phương Còn có hàm ý uy hiếp làm sắc mặt hắn trầm xuống Còn có người khác xem trọng cô gái này hả Không quan tâm Tôi nhất định phải mang cô gái này đi Ý tư uy hiếp của đạo hữu tốt nhất là nên nói ít thôi, nếu lễ mổ tâm tình không tốt có thể huyết tẩy nơi này cũng không chừng đó. Hàng lập thần sắc không đổi nói, sau đó lơ đễnh nhìn xung quanh. Hắn nói lời này cũng không phải hoàn toàn là đe dọa. Nếu không phải ở đây có quá nhiều tu sĩ kết đăng kỳ và hắn không có 10 phần nắm chắc có thể trong một chiêu tiêu diệt toàn bộ, bằng không thì hắn đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi. Nhưng lời này của hàng lập cũng khiến cho toàn bộ các tu sĩ ngồi đây sắc mặt đại biến. Nếu như nói Hàng Lập mới ra tay làm cho mọi người kinh nghi thì khẩu khí to lớn như hiện tại lại khiến cho mọi người phỏng đoán Hàng Lập là một lão quái vật nguyên anh kỳ. Tất cả đều cảm thấy bất an, ánh mắt lo sợ cụp xuống mà không ai dám nhìn thẳng vào Hàng Lập. Vân Thiên Khiếu tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, nghĩ lại đối phương có tu vi kết đang sơ kỳ mà có thể một kích khiến cho mình có tu vi kết đang trung kỳ suýt chút nữa mất một tiểu mạng. Lại còn muốn tìm kiếm sào huyệt của yêu thú cấp 8, hắn nhất thời miệng lưỡi đắng ngắt, trong lòng kêu khổ không thôi. Văn Từ Nguyệt nhìn hàng lập đôi mắt xinh đẹp mở to, bị một màn trước mặt chấn trụ. Nàng thà chết chứ không để cho người khác biến mình thành lâu đỉnh nên mới liều mạng bỏ trốn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái vị tu sĩ này lại có tu vi kinh khủng như thế, một người có thể tùy tiện ra tay chấn nhếp toàn bộ tu sĩ ở đây. Vân Thiên Khiếu người mà nàng bắt đầu cực kỳ sợ hãi này đã bị trọng thương, Phạm Phu Nhân thì trong lòng càng kinh hãi không dám hó hé một tiếng. Điều này hết thảy làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, giống như là đang nằm mơ vậy. Hàng Lập chứng kiến mọi người đều có bộ dáng thận trọng rụt rè thì khẽ người lạnh, vung tay lên. Tấm đồng của tu sĩ họ Tôn kia đột nhiên vù một tiếng, bắn vào lòng bàn tay của Hàng Lập. Hàng Lập không khách khí cúi xuống nhìn kỹ, vẻ mặt của hắn tu sĩ đại biến, ấp úng hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí nói lời bất mãn. Đối phương một khi có thể đem tu sĩ có tu vi tương đương hắn là Vân Thiên Khiếu một kích trọng thương thì tự nhiên hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Ta muốn đổi cái này. Người cần bao nhiêu linh thạch? Hàng lập thả tấm đồng xuống, hướng về chủ nhân vật ấy nhàn nhạt đề nghị. Bảy, à, à, không, 5.000 linh thạch, à, nhưng... Hát tu sĩ có chút ngoài ý muốn, không khỏi vô thức đáp lời. Hàng lập xuất ra một viên yêu đan cấp 5 chuẩn xác rơi vào trước người này. hãy dùng mấy viên yêu đan này trao đổi đi. mà khác người ta cũng không muốn bị nói lĩ mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt nữ tu của quý môn đâu. Mấy món tài liệu trên bàn dùng để trao đổi tự do cho dân cô nương vậy. Hàng Lập quay đầu nhìn Phạm Phu Nhân nói, sau đó vỗ vào vai của Văn Tư Nguyệt ý bảo nàng buông mình ra, rồi mới đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Văn Tư Nguyệt một lát sau mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, có chút lật đật bước theo. Lễ tiền bối, chậm đã! Phạm Phu Nhân thân sát khẽ động, mở miệng hô. Điều này làm cho Hàng Lập nhất thời dừng chân, trên mặt hiện lên một tia khác lạ, xoay người lại. Nữ tử này còn có can đảm gọi mình lại, điều này làm cho Hàng Lập có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng Văn Tư Nguyệt là có chút khẩn trương Không tự chủ được mà bước đến nép sát bên người của Hàng Lập Chuyện gì? Hàng Lập nhếu mày bình tĩnh hỏi Tiền bối có muốn quay về nội tinh hải không? Dù âm môn chúng ta có biện pháp giúp cho chi gì đạo hữu Có thể trở về nội tinh hải Phạm phu nhân yêu kiều vừa cười vừa nói Khẩu khí rõ ràng cung kính hơn rất nhiều Đối mặt với nhân vật có đến 8-9 phần là Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nàng cũng không dám có chút chậm trễ Lời này là có ý tứ gì? Hàng Lập nhướng mày hỏi Hàng đối với kiểu nói không đầu không đuôi này thật sự là không muốn nghe. Phạm phu nhân nhìn ra Hàng Lập có vẻ không kiên nhẫn, cũng không dám vòng vo nữa, vội vàng nói: "Diệu Môn chúng ta đang chuẩn bị đưa một số Quay về Nội Tinh Hải thông qua truyền tống trận, hôm nay lại thiếu đi một ít tài liệu máu chốt, không có cách nào khác hoàn thành, cho nên trong lần trao đổi này, Thiếp thân kỳ thực muốn nhờ cho dị đạo hữu tìm kiếm giúp những thứ đó. Sau khi bổn môn hoàn thành truyền tống trận này, Diệu Môn sẽ truyền tống miễn phí giúp mọi người quay về Nội Tinh Hải." Phạm Phu Nhân vừa nói lời này Làm cho các tu sĩ kết đen kỳ một trận giao động Đại bộ phận mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng ngoại ý muốn Hiện nay ngoại tinh hải đã trở thành thiên hạ của yêu thú Cho dù bọn hắn cũng cảm giác không thể ở lại lâu dài Tự nhiên sớm có ý nghĩ muốn trở về Chỉ là không có truyền tống trận Nếu chỉ dựa vào chính mình phi hành mà nói Sợ rằng ít nhất phải mất 5-6 năm mới có thể bay trở về nội tinh hải Càng không nói trên đường đi Có thể đối đầu với nhiều việc nguy hiểm Cho nên bọn họ mới lưu lại nơi đây đến nay có truyền tống trận nhưng không có truyền tống phù cũng không được. Đừng nói với chúng ta là Diệu Âm Mông các ngươi cũng nắm giữ phương pháp luyện chế truyền tống phù nha. Lão phụ nhân tóc bạc sau khi nghe xong lạnh giọng hỏi, "Thanh Tiên Bối không cần lo lắng về vấn đề này. Mặc dù Diệu Âm Mông chúng ta sẽ không luyện chế truyền tống phù, nhưng trước khi cân thú triều xảy ra, bổn Mông sớm từ con đường khác phụng trộm mua được một ít truyền tống phù, số lượng dư sức truyền tống các đạo hữu đang ngồi đây quay về Nội Tinh Hải, chỉ là tài liệu trọng yếu nhất của trận pháp này là huyền mộng thạch." Thực sự là rất thưa thớt. Chúng ta trải qua mấy năm dò xét sản sinh lỗi đá đó nhưng lại có một đám yêu thú cấp cao sinh sống ở phụ cận. Nơi đó yêu thú cấp bậc chủ yếu là cấp 5, cấp 6, số lượng cũng không có ít. Căn bản không phải một ít tu sĩ là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa dạng nhất hành động sơ sót khiến cho một số con đào tẩu dẫn đến sự kinh động của yêu thú cấp cao thì chuyện này hỏng bét. Cho nên bổn mùng mới muốn chư dị trợ lực. Phạm phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe xong những lời này mọi người khác đều trầm ngâm suy nghĩ, muốn thanh trừ cái lũ yêu thú cấp cao kia thực không phải là đơn giản. dĩ nhiên bọn họ phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. chúng ta đại đều là tu sĩ uh, kết đăng kỳ vì sao các người không đi mời một vị nguyên anh kỳ tiền bối xuất thủ thì khả năng thành công lớn hơn chút có phải không? hắc tu sĩ trầm ngâm trong chốc lát rồi sau đó chậm rãi hỏi: mấy vị đều hổ tưởng rằng thiếp thân không có đi tìm hay sao? nhưng các lão tiền bối đó từ sau khi thú triều đại bộ phận đều ở nơi nào không rõ. Thiếp thân cũng chỉ liên lạc được với một vị diệu hạt tiền bối mà thôi nếu có cái vị tiền bối này tham gia ta mới có thể ứng phó rượu thú cấp 7 trong cái đám kia mà tương nguyệt cô nương này chính là người mà vị tiền bối đó chỉ rõ là muốn dùng làm lưu đỉnh phạm phu nhân cười khổ nói sau đó bất đắc dĩ nhìn hàng lập bên này liếc mắt một cái những người khác nghe đến đó đều quay mặt nhìn nhau hàng lập nghe đến đó thì sờ sờ cầm trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm nhưng lập tức hắn ngắn gọn nói lệ mẫu không có hứng thú tham gia việc này chứ vị đạo hữu tự mình mà hành động đi. sau khi nói xong hắn liền thẳng nhiên đi ra đại môn văn tư nguyệt không dám rời xa từng bước theo sát đi ra ngoài không ai dám cản trở hàng lập trong đại sảnh lưu lại một đám tu sĩ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau phạm phu nhân không che giấu vẻ thất vọng nhưng văn thiên khiếu vẫn đang trầm mặt kia lại mở miệng nói nếu như lại đạo hữu không muốn tương trợ bổn môn cũng không muốn cưỡng cầu nữa các vị đạo hữu trước tiên ta muốn giới thiệu một chút ít tình huống về yêu thú phụ cận của huyễn mộng thạch Sau đó chưa dị đạo hữu tự mình phán đoán kỹ càng hơn Nơi đó Việc hàng lập trước để đánh hắn bị thương nặng Phản phất như chưa bao giờ phát sinh Vân Thiên Khiếu bình tĩnh thao thao bất tuyệt đứng lên nói Nội tin hải Văn Tư Nguyệt phía sau hàng lập thì thầm nói Sao? Ngươi cũng muốn trở về Hàng lập cũng không quay đầu lại Hờ hững hỏi Cũng không phải Chỉ là Văn Tư Nguyệt thanh âm nhỏ xuống Mấy lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng Lúc này Hàng Lập đã mang theo nàng ra khỏi vách núi đá nhìn như bình thường kia, không nói không rằng bay thẳng lên. Nếu mục đích chuyến đi này đã đạt được, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú ở lại nơi này. Hàng Lập mang theo Văn Tư Nguyệt, trước ánh mắt kinh ngạc của lão nhân trong cửa, biến thành một đạo hào quang phá không mà đi. Trên đường đi, Văn Tư Nguyệt trầm mặt không nói gì, cũng chẳng hỏi Hàng Lập đi đâu, tựa hồ đem hết thảy mọi việc giao phó cho Hàng Lập. Mà Hàng Lập cũng không có ý tứ phân bua giải thích, đồng dạng không nói một lời, nhanh chóng phi hành kết quả hai ngày sau, hàng lập rốt cuộc tìm được một hoang đảo linh khí thưa thớt, sau đó hạ xuống. trên đảo có vài ngọn núi lớn rộng mấy trăm trượng, cây cối xanh um tươi tốt. sau khi hàng lập bay một vòng quanh các đỉnh núi, liền mang theo văn tư nguyệt hạ xuống tại chân núi của một trong những ngọn núi đó. trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, hàng lập phóng xuất phi kiếm. sau mấy kinh giờ, ngay tại dưới ngọn núi này đã mở ra thêm một cái động phủ nhỏ. động phủ này không chỉ nhỏ bằng một nửa động phủ ở vụ hải, hơn nữa cấu trúc cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng những phòng cần phải có như là phòng ngủ, mật thất, Thậm chí phòng luyện khí và dược viên đều đầy đủ Hàng lập nhìn một lúc Cảm thấy khá hài lòng Sau đó liền tải lối vào Bố trí mấy cái trận pháp Mang theo văn tư nguyệt đi vào bên trong Sau này ngươi ở lại đây là được Ta đem khẩu quyết trận pháp tại động khẩu nói cho ngươi Nơi đây xem như là an tĩnh Ngươi có thể ở đây tập trung tu luyện Hẳn là có khả năng tiến vào kết đan kỳ đó Hàng lập mang theo văn tư nguyệt Tiến vào phòng ngủ Ngồi ở chiếc ghế tựa bằng đá vừa được vội vàng tạo ra Cẩn thận đánh giá nữ tử này một lúc Rồi mới chậm rãi nói Đa tạ tiền bối Văn tư nguyệt thấy hạng lập nhìn mình chăm chú Trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, Nói bộ dáng có chút luống cuốn Lệ tiền bối <cười> Hạng lập cười trộn lên Xin lỗi giảng bối nên xưng hô Văn tư nguyệt vội vàng cúi thấp đầu xuống Trên mặt hiện ra vẻ trù trừ Nàng quả thật là không biết sau khi đã trở thành thiếp của người này thì nên xưng hô đối phương như thế nào mới phải. Nàng gọi ta là lễ tiên sinh là được rồi. Hằng lập vươn về cái mũi, đạm nhiên nói, hắn vẫn không hề bộc lộ ra hình dáng thật của mình trước mặt của văn tư nguyệt, vẫn lấy hình tượng là một người trung niên nói chuyện. Vâng, lễ tiên sinh. Văn tư nguyệt chờ chờ một lúc rồi mới nhu thuận đáp lời. Hằng lập hài lòng gật đầu, suy nghĩ một chút lời sắp nói sau đó mới hỏi. Giang đạo hữu đến ngoại tinh hải thì giang nào vậy? phạm phu nhân thế nào mà trở thành trưởng môn của diệu âm môn vậy theo ta được biết thì tử linh tiên tử vẫn một mực đứng đầu diệu âm môn mà á tiên sinh đối với sự tình trước đây của bổn môn rất rõ ràng hả văn từ nguyệt thấy hàng lập không vội vàng hỏi chuyện sào huyệt của yêu thú ngược lại hỏi chuyện của diệu âm môn trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc nhưng sau khi ngẫm lại một chút đôi môi anh đào khẽ động nói trước khi diệu âm môn chuyển đến ngoài tinh hải hết thể chuyện trong môn đều là do thiếu môn chủ làm chủ nhưng sau khi thiếu môn chủ đi hư thiên điện tìm bảo vật thì bổn môn đã phát sinh một hồi kinh biến lúc thiếp trở lại trong môn trác hữu sứ đã không biết tung tích nơi đâu đại quyền trong môn đã rơi vào tay của phạm sứ và một người lạ sau đó thiếp mới được biết là bọn chúng là tu sĩ ma đạo còn diệu âm môn thì đã phụ thuộc vào ma đạo rồi phạm tả sứ lúc này tự mình làm trưởng môn triệu tập mình rất nhiều đệ tử mang chúng ta thông qua truyền thống trận ở thiên tinh thành để đến nơi này thiếp thân lúc đó cũng là bị bắt ép đi theo sau đó môn phái tại chỗ này thành lập một bí thị và kéo dài cho đến tận bây giờ. trong hàng đệ tử những người hai lòng mấy năm nay đều thất tung hoặc là bị tặng cho các tu sĩ khác, đa số đã tan như mây khói. chính thiếp thường nếu như hôm nay không được thiên sinh cứu giúp, chỉ sợ là không tránh được việc phải làm lưu đỉnh cho người khác rồi. văn tương nguyệt có chút buồn bã nói: vì phạm môn chủ này của các ngươi đến ngoại tinh hải làm gì vậy? chắc sẽ không phải là vì chuyện mở một bí thị mà đến đây đó chứ? hàng lập thần sắc khẽ động hỏi cái này thiếp thân cũng không có rõ ràng. bớt quá phạm tả sứ và tu sĩ ma đạo họ dân kia một mực là mượn bí thị thu nhập các loại dạng tình báo, hình như là đang tìm đồ vật gì đó. văn tư nguyệt có chút không chắc chắn trả lời, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. nghe đến đây hàng lập ngừng hỏi, trong lòng giật mình đánh giá một chút. nghe lời nói của văn tư nguyệt thì tựa hồ ngay sau khi nàng được mình cứu thì phát sinh chuyện dịu âm môn phản loạn. đó chính là lúc tử linh tiên tử cùng mình bị vây khốn trong hư thiên điện mà phạm phu nhân sau khi đoạt được quyền lợi lớn nhất liền lập tức mang theo rất nhiều đệ tử truyền tống đến kỳ uyên đảo người tinh minh sau đó mới phát động tấn công thiên tinh thành xem ra cho dù thế lực ma đạo nào mưu đồ thông tính diệu âm môn thì hiển nhiên địa vị tại nghịch tinh minh cũng không nhỏ nếu không thời gian cũng chẳng phù hợp đến như thế để lúc tử linh tiên tử từ hư thiên điện đi ra ngoài thì trong môn phái sớm đã trống trơn không người rồi Về phần thế lực ma đạo đó, muốn mượn sự trợ giúp của những nữ tu diệu âm môn tại hải vực này tìm kiếm cái gì, tự nhiên phải có huyền cơ khác ở bên trong. Việc chẳng dính đến mình thì Hàng Lập cũng chẳng quản làm gì. Huống hồ vì diệu hạt chân nhân kia cùng chính mình kết hạ đại cừu, hiện nay đã có mối quan hệ với diệu âm môn nên Hàng Lập lại không càng tự nguyện chui đầu vào cái lưới đầy phức tạp này. Cho nên tại bí thị, hắn mới từ chối thẳng thường đề nghị của Phạm Phu Nhân. Về phần quay lại nội tinh hải, trước khi tu vi hắn đột phá bình cảnh, căn bản không cần phải suy nghĩ làm gì. Nơi đây mặc dù yêu thú hoành hành, nhưng với người mang đầy bảo vật như hắn mà nói, nội tinh hải cũng chẳng an toàn hơn là bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng lập suy đi nghĩ lại những lời của Văn Tư Nguyệt vài lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Xem ra nàng cũng không có nói xạo, lừa dối hắn. Việc này cũng không thể trách hàng lập cẩn thận, bởi vì hư thiên điện trên người hắn quá thận khiến cho người khác thèm muốn. Không biết có bao nhiêu lão quái Nguyên Anh Kỳ đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm hắn. Mà từ cổ chí kim vì chuyện nữ sát nên rơi vào bẫy của kẻ thù thì hằng hà sa số. Hàng Lập cũng không muốn nhất thời sơ ý, biến mình trở thành một phần tử trong đó. Đương nhiên, chung quy lại mà nói thì khả năng bị nữ tử này hãm hại là cực nhỏ. Dù sao, người nào cũng không thể nắm bắt rõ hắn khi nào hiện thân, xuất hiện ở địa phương nào mà hắn đối với hoán hình khuyết của mình cũng có vài phần tự tin cho dù là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ gặp được cũng không thể nhìn thấu được bí thuật này. lúc này văn tư nguyệt nhìn thấy hàng lập thần sắc âm tình bất định, tâm tình không khỏi lộ ra vài phần thấp thỏm bất an. hàng lập sau khi hồi lại tinh thần, phát hiện sự khác thường của mỹ nữ trước mặt, mỉm cười nói: bây giờ xem như là ta đã y theo ước định rồi, mà người ra khỏi bí thị hơn nữa còn an trí ở chỗ này nữa. hiện tại chắc có thể đem vị trí sao huyệt yêu thú nọ nói cho lệ mẫu biết được rồi chứ? sau khi ta biết được địa điểm sẽ lập tức rời đi. Sau đó người già ta ai cũng không thư nợ ai nữa rồi Tiền bối không ý định muốn thu nữ tử làm thiếp sao Văn Tư Nguyệt có chút giật mình vẻ mặt hiện lên một chút ngoài ý muốn Lệ mẫu một mình cô độc quen rồi Không muốn có người khác đi theo bên cạnh đâu Hàng lập thông dòng nói Văn Tư Nguyệt trầm mặt lại Một lát sau trên khuôn mặt Kiều Diễm hiện ra thần sắc phức tạp Nhẹ lắc đầu Đà tải tốt của tiên sinh Thiếp thân lúc đầu đã nói muốn làm thiếp của tiền bối Thì tuyệt đối không có ý hối hận Tiền bối cứ việc an tâm, Tư Nguyệt có thể tuân thủ theo hứa hẹn, không hề có một câu oán hận. Trong đôi mắt sáng của Văn Tư Nguyệt hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh nói. Lệ mộ không phải là muốn dò xét tâm tư ý tứ của giang đạo hữu đâu. Những lời vừa nói lúc nãy đều là thật sự. Nhưng nếu đạo hữu thật sự muốn trở thành thiếp của tại hạ thì lệ mộ cũng không tiện từ chối. Để lúc đó giang đạo hữu đừng hối hận nữa nha. Hàng lập trong lòng hiểu rõ sự cố kỵ của nữ tử này, không khỏi cười như không cười nói hắn cũng không tin văn tư nguyệt thực tâm muốn làm thiếp thân vì gì, gì đó của hắn ở trong bí thị đưa ra điều kiện này hơn phân nữa là bất đắc dĩ mà thôi làm thiếp mặc dù so với làm lâu đỉnh tốt hơn nhiều nhưng cũng không có vị nữ tu sĩ chút cơ kỳ nào an tâm tình nguyện cả cho dù là có thì cũng là bắt buộc mà thôi hàng lập đối với dung mạo tuyệt sắc của văn tư nguyệt mặc dù có chút động tâm nhưng bây giờ hắn đang ở thời kỳ quan trọng để đột phá tu vi nên không có khả năng luôn luôn mang một nữ tu sĩ chút cơ kỳ bên người nếu thế thì chẳng bằng Thuận nước đẩy thuyền hủy bỏ ước định vậy Ta Vân Tư Nguyệt nghe Hàng Lập giải thích Trong lòng có chút bán tính bán nghi Trên mặt lộ ra vẻ chần chờ Thế nào Chẳng lẽ dàn đồ hữu thật đúng là muốn làm thiếp của Tài Hạ sao Hàng Lập trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười Nhẹ giọng nói Không phải Thiếp thần Thiếp thần Sida Tạ Tiên Sinh Giảng bố dân Tư Nguyệt sau này nhất định không quên đại ân của tiền bối Văn Tư Nguyệt trong lòng quấn lên, vội vàng bật thốt ra lời phủ nhận, rồi ngẩn ngơ một chút, sau đó cắn đôi môi đỏ mọng hướng Hàn Lập thi lễ, trên mặt thần sắc tràn đầy lo sợ bất an. Một khi đã như vậy thì chuyện làm thiếp kia hủy bỏ đi, đạo hũ cũng không nên để ở trong lòng đâu. Hàn Lập không có chút ý tứ làm khó dễ. "Ta tạ tiên sinh thanh toan Văn Tư Nguyệt trong lòng vừa vui mừng lẫn kinh ngạc, sau khi tâm tình buông lỏng, nhất thời vẻ mặt rạng rỡ như đóa hoa đang nở. Khiến cho nam nhân phải động lòng Loại mỹ cảnh như thế trước mặt Hàng Lập tất nhiên cũng không tránh được Trong lòng xuất hiện một tia rung động Nhưng rất nhanh đã bị lý trí của hắn chôn sâu tận đáy lòng Giang đạo hữu, tiếp theo nói một chút về chuyện của liệt phong thú đi Hàng Lập sau khi tâm tình tĩnh lặng lại Bình tĩnh nói Lệ thiên sinh, sầu huyệt của liệt phong thú Hiện tại xem ra có chút nguy hiểm Vì nơi đó gần ranh giới của thâm yên Tiền bối hay là suy xét kỹ một chút Rồi mới quyết định có nên đến đó được không văn thư nguyệt thu liễm nụ cười có chút lo lắng nói gần thâm uyên hàng lập nhíu mày một chút xem ra đúng là có chút khó giải quyết thâm uyên hiện nay thực sự là một nơi cực kỳ nguy hiểm sau khi từ văn thư nguyệt hỏi ra vị trí sào huyệt của liệt phong thú hàng lập cấp cho nữ tử này một bình đan dược để nàng dùng trong lòng văn thư nguyệt tất nhiên là rất cảm động lập tức vui mừng vội vàng bế quan tiến hành luyện hóa đan dược mà hàng lập thì tiến tới một gian động khác để nghiên cứu tấm đồng vừa mới lấy được Hắn ngồi xếp bằng tại mật thức, đánh giá cẩn thận vật ở trong tay. Tấm đồng chỉ có một mặt là có khắc chữ, mà còn lại là một đồ hình vô cùng quái dị, miêu tả một quái vật ba đầu sáu tay. Quái vật này phùng mang trợn mắt, sáu đôi tay hướng lên trời không hiểu là có dụng ý gì. Hàng lập khẽ nhíu mày, sau khi xem xét một lúc liền đem quyển sách gia thú ra, so sánh hai loại văn tự này. Lúc này hắn mới phát hiện ra, kiểu chữ trên tấm đồng kia hầu như là giống với kiểu chữ trên cái quyển sách gia thú Tuy cũng có đôi chút sai biệt nhỏ nhỏ, dường như chúng có cùng một nguồn gốc với nhau nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại khác nhau. Không thể truy ra thêm được chút kết quả nào nữa, nên Hàn Lập định phối từ từ dốc linh lực vào tấm đồng. Đồng thời khi pháp lực tiến vào bên trong thì tấm đồng đột nhiên lại phát ra âm thanh trầm thấp rõ ràng, tự mình rung động. Bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từ trên tấm đồng bắn ra một cái cột sáng chiếu lên trên vách đá đối diện. Một bức họa vô cùng cổ xưa dần dần xuất hiện. Ban đầu Hàn Lập vô cùng hưng phấn, Nhưng vừa nhìn kỹ thì bỗng nhiên giật mình ngẩn ra Đó là một yêu thú hình người Toàn thân lấp lánh ngân phiến Trên đầu mọc ra một cái sừng Đây chính là con yêu quái đã xuất hiện đầu tiên trong bức tranh Bộ dáng của nó giống như trên miếng kim loại có ba đầu sáu tay Điểm khác duy nhất chính là nó chỉ có một đầu mà thôi Trong khi Hàng Lập đang cực kỳ buồn bực Thì Quang Mang chật lóe Yêu thú trong bức họa liền ngồi xuống đất Hai tay bắt một cái pháp quyết vô cùng cổ quái Thân thể vặn vẹo, méo mó biểu diễn một tư thế vô cùng kỳ quái, điều này khiến cho hàng lập vô cùng ngạc nhiên. Sau một lát, pháp quyết trong tay biến đổi thêm một lần nữa, thân thể tiếp tục vặn vẹo, hoán đổi thành một kiểu ngồi kỳ quái khác. cứ như thế, cách mỗi đoạn thời gian thì nó lại thay đổi pháp quyết và tư thế một lần, giống như là đang tu luyện một loại công pháp gì đó. Ước chừng sau nửa canh giờ, thì hào quang trở nên ảm đạm, rồi bức tranh biến mất. Hàng lập để tâm suy ngẫm lại, thì thấy yêu thú trong bức tranh thể hiện tất cả là ba tư thế. Hàng Lâm vút vút cái mũi, xem xét vật ở trong tay, thần mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Tùy hắn không biết trên tấm đồng này ẩn chứa những nội dung gì, nhưng theo cái cách mà bức tranh thể hiện thì đây hoàn toàn không phải là vật thuộc nhân loại, mà có thể là nó ghi lại công pháp tu luyện của yêu thú. Hắn trước kia hoàn toàn không biết là yêu thú cấp cao cũng có công pháp tu luyện, yêu thú chẳng phải trời sinh đã có năng lực hấp thu linh khí để tu luyện sao? Từ công pháp tu luyện có thể biến hóa thành nhân hình, thì có thể thấy công pháp này tuyệt đối không phải là loại thường. Nhưng khi hàng lập nhìn tấm đồng trong tay, bất giác lại dở khóc dở cười. Cho dù hắn biết văn tự vẽ về cái gì, nhưng dám tu luyện công pháp của yêu tu hay sao? Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không thiếu công pháp cấp cao. Trọn bộ huyền âm kinh vẫn đang uyên ổn nằm ở trong túi trữ vật đó. Chẳng trách vị tu sĩ kia lại đem nó ra giao dịch. Làm ra vẻ bí ẩn, nhưng trên thực tế chỉ là vật vớt đi mà thôi. Hàng lập nghĩ như thế, trong lòng không khỏi buồn bực. Văn tự viết trên tấm đồng, nếu là truyền thừa của yêu tu thì cho dù hắn có tìm hiểu điển tịch của nhân loại bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có manh mối gì. Như vậy, nội dung bên trong quyển sách gia thú nọ chẳng cần phí tâm cũng hiểu được, phỏng chừng nó cũng là một loại công pháp yêu tu nào đó mà thôi. Hàng lập thở dài, vẻ mặt chán nản, ném hai thứ đó vào trong túi trữ vật, bước ra khỏi mật thất. Hy vọng sụp đổ tự nhiên trong lòng hắn có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị rời khỏi nơi này đi tiến vào thâm uyên hải vực. Bạn yêu thảo đối với hắn mà nói mới chính là chuyện quan trọng nhất. Có quan hệ trực tiếp đến việc tu vi của hắn có thể tiến lên thêm một tầng nữa hay không? Trong mấy năm nay, sau khi hắn phục dụng mấy viên châu ngũ sắc kia thì thấy về phương diện tư chất tu luyện chuyển biến theo hướng tốt hơn. Hiện tại mặc dù hắn không thể sánh với những người thiên phú trời cho như là có thiên linh căn hay dị linh căn nhưng về mặt hấp thu và chuyển hóa linh lực cũng tuyệt đối không thấp hơn tu sĩ tam linh căn Bộ thiên đàng đúng là danh bất hư truyền. Hàng Lập đối với việc ngưng kết nguyên anh của mình lại thêm có một phần hy vọng. Khi hắn đi ra khỏi mật thất thì Văn Tư Nguyệt lại đang tu luyện, phỏng chừng nếu không tốn 2 3 tháng thời gian, có lẽ cũng sẽ không xuất quan. Hàng Lập cũng không có ý định quấy rầy nàng ta, sau khi lưu lại một số kiện pháp khí cùng cách khống chế pháp trận của động phủ thì rời khỏi nơi này. Đi được trên không, sau khi xác định rõ ràng phương hướng, Hàng Lập liền hóa thành một đạo hào quang bay về phía Thâm Uyên. Dọc đường khi gặp một vài con yêu thú, hắn không hề do dự ra tay tiêu diệt thỉnh thoảng cũng gặp một số tu sĩ nhân loại, hàng lập cũng chẳng thèm để ý trực tiếp mà bay qua. một tháng sau, tại vùng biển phụ cận thâm uyên hải vực xuất hiện bóng dáng của hàng lập. hiện tại hắn bắt đầu thu liễm tu vi, ẩn nặc tung tích của bản thân. đây chính là hang ổ của yêu thú cấp cao, hàng lập tất nhiên là vô cùng cẩn thận, không dám cố ý khinh thường chút nào. quả nhiên trên đoạn đường tiếp theo, hàng lập thường xuyên gặp phải các loại yêu thú, may mà có ẩn thân thuận thần diệu mới có thể an toàn tiến gần hải vực này. Mấy ngày sau, Hàng Lập dừng lại, đứng ở trên không trung, nhìn hòn đảo nhỏ lờ mờ xuất hiện ở xa xa, khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng trịnh trọng. Theo lời của Văn Tư Nguyệt thì đây là sào huyệt của yêu thú cấp 8, hắn cũng không dám ngang nhiên xông vào, nếu Liệp Phong thú đang ở bên trong thì chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao. Cũng chính là vì vậy mà hắn cũng không có gan dùng thần thức Tra xét hòn đảo. Vì thế hắn tìm mỏm đá trồi lên khỏi mặt nước, cách xa hòn đảo và bố trí một cái huyễn trận nhỏ. Nếu không xác định đường động tĩnh của yêu thú kia Thì hắn cũng không dám khinh địch mà hành động Đáng tiếc là Nghi thường thảo đối với yêu thú cấp 8 Thì đã không còn tác dụng Nếu không hắn đã không lâm vào tình cảnh khổ cực như thế này Hiện tại cũng chỉ đành ủy khuất bản thân một chút vậy Mỗi một ngày trôi qua Hàng Lập ở trên mẫm đá Vẫn chăm chú nhìn về hòn đảo nhỏ kia Thời gian chờ đợi cũng được mấy tháng Nhưng không hề có yêu thú xuất hiện Hàng Lập cho dù có kiên nhẫn cách mấy Thì giờ đây cũng không nhịn được nữa Chẳng lẽ yêu thú, thú kia không còn ở nơi này, này, này. Hay là liền phong, phong thú đã rời đi Và bây, bây giờ trở thành hòn đảo, đảo trống không Hàng lập có chút nghi thần nghi quỷ suy đoán Lại thêm một tháng nữa trôi qua Mà không có chút thu hoạch nào Cuối cùng nhẫn nhịn không được nữa Hàng lập đành phải hạ quyết tâm Tiến vào xem xét một lần cho biết Hắn không thể cứ ở tại nơi này chờ đợi mấy năm được Rạng sáng ngày thứ hai Trời vừa mới lờ mờ Hàng lập đã thu liễm linh khí toàn thân Lặng lẽ tiến tới hòn đảo nhỏ Sau nhiều tháng âm thầm quan sát, hắn đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay rồi. Bây đến sườn một tòa núi đá giống như lời văn Tư Nguyệt miêu tả, trong mắt hắn hiện ra hình dáng của mấy khối đá to lớn che cho động khổng bí mật, to khoảng mấy chục trượng. Đồng tử của Hàn Lập hơi co rút lại, bắt đầu thi hành trên người nhiều loại pháp thuật phụ trợ các nhau, sau đó thân hình của hắn dần dần biến mất. Sau khi ẩn mình, hắn cẩn thận đi vào, thần thức chậm rãi tỏa ra dò xét bốn phía. Cái hang này vô cùng sâu, càng tiến vào sâu bên trong thì cảm giác ẩm ướt ngày càng tăng. Thời gian một tuần trà qua đi, Hằng lập đã xuất hiện ở tại một khúc rẽ. Hắn dừng chân trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, dùng thần thức hướng tới phía trước mà dò xét. Một lát sau, nét mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hằng lập chân chờ một chút, sau đó cắn răng đi qua chỗ ngoặt. Đột nhiên trước mặt bỗng nhiên sáng ngời. đúng là một cái động thiên nhiên khổng lồ, diện tích rộng đến hơn trăm trượng lở ít, còn cao có lẽ hơn mười trượng thạch bích trên đỉnh thạch động lóe ra lục quang nhàn nhạt, nhạt ở giữa có một hồ nước màu xanh tỏa ra sức nóng có rất nhiều loại cây quái dị mọc xung quanh hồ nước khi ánh mắt hàng lập nhìn thấy trong đám cây cỏ đó có một vài cọng cỏ đen đúa cao khoảng một tấc thì không khỏi giấu nỗi vẻ kinh hỉ đây chính là bạn yêu thảo thứ mà hắn cần cũng chỉ có bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 mới có màu đen nếu yêu thú cấp thấp hơn có lẽ có màu xám hàng lập nhìn về cái hồ ở giữa nét vui mừng chợt hiện ra Thần sắc trở nên vô cùng cẩn trương nếu mà liệt phong thú đang ở trong động thì tám chín phần là ở trong hồ. Hằng đã sớm dùng thần thức tra xét cái hồ này nhưng mà nó sâu không thể tưởng tượng được. Sau khi quét qua một đoạn liền hoảng sợ thu hồi thần thức. Hằng lập liếm liếm môi, không còn do dự nữa thân hình chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại bờ hồ. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái túi trữ vật, ngay tức thì một cái hộp ngọc hiện ra. Tay kia nhanh chóng vớt về phía có bạn yêu thảo.